Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai cái vòng cổ óng ánh chói mắt Chất liệu gỗ Tiếp theo thứ tự là thủy tinh và kim cương Giá trị thật cao Đối cô mà nói Chỉ thế này thôi đã gọi là đồ mua sám điên cuồng rồi Bên kia Làm vũ đường vừa ra thang máy có chút kinh ngạc Bình tĩnh nhìn bóng dáng kia Bóng lưng rất quen thuộc Cô, cô quay đâu rồi Dĩ nhiên là bộ hiên Xem mặt trăm phần trăm là lâu bộ hiên Nhưng bộ hiền là nam Đối phương lại là nữ nha Trong lòng đang nhận định Mình yêu đàn ông đột nhiên loạn cả lên Giống bị người hạ lời nguyền Đi về phía mỹ nhân đứng ở trước quầy chuyên danh Sẽ có kỳ tích xảy ra sao Anh hy vọng có Xuất phát từ tập tính Của người luyện võ Lầu bộ vũ lập tức biết có người đứng phía sau mình Trực giác nói cho cô biết Hình như là người quen Bộ hiền Thanh âm trầm thấp truyền vào trong tay cô Là anh lầu bộ vũ lắp bắp kinh hãi Hít sâu một hơi Chậm rãi xoay người lại Vẻ mặt không hiểu hỏi Tiên sinh Anh đang gọi tôi phải không Tôi quen anh sao Đối mặt cùng một gương mặt Nghe câu hỏi xa lạ của cô Làm vũ đường giật mình sững sốt Thật xin lỗi Ngoại hình cô rất giống một người bạn của tôi Trong lời nói của anh Có nén mất mát Cô là nữ Dù sao cũng không phải bộ hiên Nhưng tại sao lại giống đến như thế Tổng giám đốc Cần phải đi Trợ lý phía sau ghé vào lỗ tai anh nhắc nhở Ừ Nhưng anh vẫn nhìn cô gái trước mắt sững sờ Nỗi thất vọng to lớn dâng lên trong lòng Chị hai Một giọng nữ mềm mại truyền đến Xong đời bộ yên đáng chết Lâm bộ vũ thầm mắng trong lòng Đồng thời rất nhanh bị người ôm lấy từ phía sau Người này đúng là em gái út thân ái nhất của cô Cô cũng thật biết chọn thời điểm xuất hiện Cái này sẽ không lội chân tương chứ Cô cảm thấy làm vũ đường giống như có thể nhìn thấu cô Cảm giác rất không thoải mái. Bộ Yên, cô ta... Là chị hai cô? Anh cứng họng ấp úng hỏi, đầu cứng ngắc một cái. Lâu Bộ Yên nhìn thấy đàn ông trước mặt thì mỉm cười. Đúng vậy, chị hai tôi, cùng với anh hai tôi là một cặp sinh đôi mà. Thế nào, giống không? Cô luôn luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít khi nhìn thấy người. Lần này trở về sẽ ở lại một thời gian. Cô liều riếu nói một đống lớn. Lầu bộ vũ trưởng mắt nhìn, giả bộ giật mình nói. Thì ra anh coi tôi là anh ấy, khó trách. Wow chị, vòng cổ thật đẹp, là tặng cho mỹ nhân là em phải không? Lầu bộ yên đã động thủ kiểm tra cái túi trong tay chị hai, vừa nhìn thấy trang sức này, liền biết là tặng cho mình, bởi vì chị hai chưa bao giờ dùng. Trời ạ, em kiếm tốn một chút cũng không được sao, thua ở em luôn. Lơ Bộ Vũ đảm bao lớn bao nhỏ trên tay, toàn bộ đưa cho cô, thoải mái nhún vai một cái, nở một nụ cười. "Tốt lắm, đồ đã đưa cho em, chị đi đây." "Vũ Đường, tạm biệt." Tay không mà đến, tay không mà quay về, duy nhất có biến hóa chỉ là sối trong thẻ vàng, thật sự là thoải mái khoái trá quá. Bọn họ thật đúng là anh em sinh đôi, ngay cả động tác nhỏ đều giống nhau, làm Vũ Đường suy nghĩ xuất thần. "Tổng giám đốc Trợ lý lại lên tiếng một lần nữa muốn triệu hồi hồn phách rời thân thể của ông chủ. Lầu bộ vũ đang muốn rời đi thì thế bộ dáng này của anh liền dừng bước. Haha, tiên sinh, anh có nhà không? Nhân viên của anh đang chiêu hôn đó. Bản tính nghịch ngợm của cô lại hiện ra. Làm vũ đường lấy lại tinh thần nghe thấy lời chiêu chọc của cô thì bật cười. Cô và bộ hiền đều một giọng, quả nhiên là anh em sinh một đôi. Cô tên là gì? Lầu bộ vũ Cô thẳng tanh không e rẻ nói Làm vũ đường nhìn cô Không tự chủ được hỏi Muốn tôi đưa cô đi không Làm sao bây giờ đấu óc của anh giống như một chút Cũng không bị mình không chế Cảm ơn hào ý của anh Nhưng không cần Em gái chạy lấy người Vẻ mặt cô sung sướng lôi kéo em gái mình bước đi Không cho anh cơ hội tiếp xúc gì Rồi sao để lộ thì không tốt lắm Làm vũ đường cười lắc đầu Anh lại có cảm giác sai lầm Là bộ hiền đang ngay bên cạnh Thật sự là kỳ quái Điện thoại trong đại sảnh lâu già Lại vang lên một lần Hà quản gia vội vàng xông lại ngay điện thoại Hà quản gia sao Tôi là Lam Vũ Đường Đầu bên kia điện thoại lại chuyển đến thanh âm quen thuộc Hà quản gia Ở trong lòng thở dài trước một hơi Mới bắt đắc dĩ nói Lam tiên sinh Nhị tiểu thư vẫn không có ở nhà Nhị tiểu thư thật sự bận quá rồi Ai có thể bắt được cô đây Lại không có nhà sao Dạo điệu chất vấn của Lam Vũ Đường không giấu nổi mất mát. À, Hà quản gia còn đã về. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói thanh thúy của lâu bộ vũ. Lam tiên sinh, nhị tiểu thư đã về. Hà... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net